các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net vụ cướp ngân hàng và hình ảnh người đàn ông mang đồng hồ trên tay phải thu được từ camera t ạ m tiệm nữ trang thanh nhàn đặc biệt bằng nghiệp vụ các điều tra viên xác định được adn đối tượng qua đầu lọc l i u thuốc lá đơn hiu mà hung thủ bỏ lại tại hiện trường qua phân tích cả ba vụ cướp đều cùng một thủ đoạn đột nhập mục tiêu khống chế người và dùng bình gió đá cắt kết sắt các điều tra viên xác định hung thủ phải là người có chuyên môn giỏi về cơ khí. đây là một chiến dịch lùng sục tất cả các cửa hàng bán gió đá và thợ cơ khí trên địa bàn đà nẵng để lần tìm manh mối được các điều tra viên thực hiện giáo diết suốt nhiều tháng liền. song song đó là sàng lọc để xác minh các đối tượng khả nghi có dấu hiệu bất minh về tài chính. cuối cùng ban chuyên án 1 1 5 c khoanh vùng và xác định ba vụ trộm cướp táo tợn chấn động nói trên đều cùng một hung thủ và đối tượng này nằm trong giới cờ bạc. Nhưng làm sao để đưa hắn vào chồng? Vậy là một chuyên án khác về cờ bạc lại tiếp tục được lập nên để làm cầu nối cho chuyên án 1 1 5 c. Ngày 12 tháng 4 n ă m 2006, một sòng bạc lớn trên đường Nguyễn Tất Thành có 10 người đang sát phạt nhau đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội bắt giữ. trong đó có cả nghi can gây ra ba vụ trên. lật mặt qua đối chứng dấu vân tay cùng ADN đúng như phán đoán của ban chuyên án hung thủ lộ diện và đang nằm trong d ọ trong khi đó lúc bị bắt giam vì tội đánh bạc hung thủ cứ nhờn nhơ và yên tâm rằng hành vi phạm tội của mình vẫn không bị phát hiện riêng tội đánh bạc nếu có bị truy cứu hình sự thì chỉ thời gian ngắn là ra tù chính vì vậy khi các chứng cứ phạm tội đã được củng cố chắc chắn các điều tra viên lật bài ngửa và đấu tranh khai thác hung thủ khá bất ngờ trước các chứng cứ thuyết phục được đưa ra biết không thể chối cãi nguyễn văn hùng 55 tuổi còn gọi là hùng cự ngụ ở phường hòa minh quận liên triều đà nẵng đã khai nhận thực hiện các vụ cướp nhưng tuyệt nhiên không chịu khai đồng bọn vậy là phải mất thêm 2 tháng tiếp tục đấu tranh vụ án mới được đưa ra ánh sáng hoàn toàn. Hùng khai ra đồng bọn gồm Nguyễn Thị Đá, vợ Hùng, Nguyễn Thị Xoa, em gái Hùng, Ngô Phường Xuân Hòa, quận Thanh Khê, nơi Hùng gửi hai hòm vàng. Nguyễn Đăng Thanh, còn gọi là Thanh cu búa, con riêng của vợ và là đồng phạm trực tiếp thực hiện các vụ cướp. Nguyễn Đình Nhã, tổ 47, phường Xuân Hòa, quận Thanh Khê, là nơi Hùng giấu các phương tiện để phá kết sắt. Cơ quan chức năng đã thu giữ số lượng lớn tiền mặt và nhiều tài sản đắt tiền mà Hùng sử dụng tiền cướp được để mua sắm. Đặc biệt là toàn bộ kim cương, hột xoàn và hơn 10 ký vàng bạc, bạch kim cướp ở tiệm vàng thanh nhàn, Hùng mang lên trôn ở bồng núi ven thành phố. Tất cả các dụng cụ gây án sau đó đều được Hùng và đồng bọn tiêu hủy hoặc vứt xuống sông Hàn để phi ta. Tên cướp trong vài tài xế. Biên là nhân viên kỳ cựu của nhà xe qn Hàng tuần, Biên vận lái xe chở khách chạy tuyến gia lai hà nội và ngược lại. Người ta chỉ biết từ năm 2002, Biên từ quảng ngãi lên gia lai làm nghề phụ xe. Từ đó quen biết htt. Thấy Biên mồ côi cha mẹ, tính tình hiền lành, một thân một mình chịu khó làm lụng, nên chị tê đem lòng yêu thương. Năm 2005, hai người kết hôn với nhau. tiếp đó từ một phụ xe biên trở thành lái chính chạy tuyến bắc nam làm đồng nào biên cũng đều đưa cho vợ chăm lo cho hai con nhỏ tội chồng tội tháng 1 năm 2011, phòng pc 5 2 m ở lại chuyên án truy bắt nguyễn sĩ viên sinh năm 1974, quê hà bắc thường trú tại xã đại lào thành phố bảo lộc lâm đồng bị truy nã từ ngày 16 tháng 1 năm 2000. vì tội trốn khỏi trại tạm giam công an lâm đồng. Trước đó, cuối năm 1995, viên bị tòa án nhân dân thị xã bảo lộc tuyên phạt 30 tháng tù cho hưởng án treo và 30 tháng thử thách về tội trộm cướp tài sản. Dù đang trong giai đoạn thử thách, nhưng viên tiếp tục tham gia một băng cướp dùng hung khí khống chế được cướp tiền. Do đó, ngày 8 tháng 2 năm 1999. Viên lại bị tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt 13 năm tù về tội cướp tài sản. Viên bị giam chung phòng với 5 tội phạm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc u y ệ n audio.net.